các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lục Cô bị chói, nếu như không phải là hắn ở sau lưng đánh lén, cô tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội xem một màn này. Những năm kia, Hàn Tử Tây đã sớm biết Sở Gia nhìn mình không vừa mắt. Trải qua một tuần này, cô mới biết sự tồn tại của mình căn bản chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bọn họ. Thế thì đã sao nào? Lần này Sở Văn Hiên hắn tìm những người này cũng đều không phải loại người ngồi không. Sở Văn Hiên khoát tay. Nếu đã như vậy, Các ngươi, hãy cùng nữ chủ nhân tương lai của sở gia chúng ta nói chuyện thật tốt một chút." Tốt, Hàn Tử Tây gật đầu, "Chú hai, tôi đề nghị chú đừng chịu uống trà, cầm một nắm hạt dưa dập đầu, chuyện xưa kế tiếp sẽ thật sự rất đặc sắc." Luko nói chuyện, đôi mắt cô luôn luôn không có ánh sáng như màu mắt của con Vúpê, khắc nghiệt hiển thị rõ, thời điểm có một người định giơ chân lên đá, xoay người một cái. Cái ghế bị người nọ đả nát, có thể thấy được lực đạo lớn ra sao. Đây chính là kết quả Hàn Tử Tây muốn. Cô muốn lấy lại từ do, một màn vừa rồi đã làm cho cái cằm của Sở Văn Hiên muốn rớt xuống đất. Một đám người vậy mà không một ai đứng lên được. Cô cô nhìn Hàn Tử Tây đang tiến tới gần mình, Sở Văn Hiên lắp bắp nói, "Đứng lên, xoay người bỏ chạy." Hàn Tử Tây nhìn thấy chỉ cười lạnh một tiếng, cô cũng không muốn hắn bị như thế, chẳng qua là lúc cô muốn đi ra ngoài mà hắn vừa vặn ngăn ở cửa mà thôi. Hàn Tử Tây biết rõ còn chưa có kết thúc. Cô luận như thế nào thì bọn họ cứ việc tới đây tìm cô, Hàn Tử Tây cô sẽ phụng bồi đến cùng. Đã nói có cơ hội tốt như vậy, Sở Bích Đình chắc chắn sẽ không thể nào buông tha nó, còn không phải đã đến lúc rồi sao? Mới vừa đi tới chân núi, còn chưa kịp thở một hơi, Hàn Tử Tây đã nghe thấy tiếng động cơ gào thét từ xa truyền đến. Ngay trước mặt cô là một chiếc xe BMW cùng một loại xe với chiếc xe năm đó, mà ngay cả biển số xe đều y hệt. Sở Bích Đình Cô ta đây là muốn khiến cô nợ máu, phải trả bằng máu đấy mà. Mặc dù cô quả thật có tội, nhưng là bây giờ cũng không phải là thời điểm cô trả nợ. Việc đã đến nước này cũng không có chút ban khoan nào, Hàn Tử Tây lợi dụng thời điểm xe dừng trước mặt, nhanh chóng quay người chạy đi. Sở Bích Đình ngồi trong xe thấy thế, cười lạnh một tiếng. "Chạy đi, xem chân của mày nhanh hay là xe của tao nhanh. Hàn Tử Tây, thời điểm nợ máu trả bằng máu của mày đã đến." Đằng sau chiếc xe như một con dã thú hung mãnh đuổi sát từng bước, Hàn Tử Tây hít mắt lại một chút, đột nhiên nghiêng đầu chạy ngược về phía đường cũ. Sở Bích Đình không nghĩ tới cô sẽ dùng đến chiêu này, lập tức dồn sức phanh xe lại. Việc này thật đúng lúc này, Sở Bích Đình chỉ thấy Hàn Tử Tây đạp vách núi bên cạnh quốc lộ, mượn lực nhảy vọt lên cao một cái, thế nhưng nhảy lên nắp xe của cô ta, chẳng biết từ lúc nào trên tay còn cầm một tảng đá lớn, lập tức liền đập vỡ kính chắn gió. Tiếng xe thắng gấp chói tai vang lên. Sở Bích Đình nhanh chóng đẩy cửa xe nhảy xuống xe, mặc dù động tác rất nhanh nhưng vẫn là không thể tránh khỏi vài chỗ trên người bị thủy tinh cắt vào, nhất là gò má bên trái, máu chảy đỏ tươi làm cho Sở Bích Đình vốn không có lý trí càng thêm điên cuồng. Tiến lên, giơ tay nghĩ cho tiện nhân trước mặt một bà tay, nhưng Hàn Tử Tây đã chặn cô ta lại, trở tay nhanh chóng cho cô ta một bà tay trước. Lần này, Sở Bích Đình bị đánh, cô ta bụm mặt, ánh mắt không dám tin. Tiện nhân Mày lại dám đánh tao? Vì cái gì không dám?" Nói xong, Hàn Tử Tây lại hạ xuống một cái tát, thêm lần này liền cân đối rồi. "Hàn Tử Tây, mày muốn chết." Sở Bích Đình hận không thể cắn nát răng, giơ tay lần nữa. Sở Bích Đình chỉ hận, hiện tại trong tay mình không có súng, tiện nhân kia bình thường giống như tiểu bạch thỏ thì ra là vẫn luôn che giấu. Hàn Tử Tây lui người về phía trước, bởi vì theo quán tính, thân thể Sở Bích Đình liền nghiêng người về phía trước, đúng lúc này, Hàn Tử Tây lại duỗi ra một chân ngang qua ta một cái. Sở Bích Đình luôn luôn tâm cao khí ngạo, bây giờ liền chân vật té ngã trên đất. Cứ như vậy giết tôi." Hàn Tử Tây theo trên cao nhìn xuống cô ta, vẻ mặt khinh miệt. "Sở Bích Đình, đừng nói đến kỹ thuật của cô không được, đến tư cách giết tôi, cô cũng không có." "Tao không có tư cách." Sở Bích Đình đứng dậy, ánh mắt hung ác. "Mày hại vị hôn phu của tao, mày nói tao không có tư cách." "Đúng vậy, là tôi thiếu cô một mạng, nhưng đó là của Lạc Vân Khuynh, không phải của cô." Hàn Tử Tây lạnh nhạt nói: "Ân tình của anh ta, đời này tôi đều không quên, nhưng tôi sẽ không trả nó." Lại trên tay cô Sở Bích Đình. Lạc Vân Khuynh, cái tên này chính là cây cầu chắn khiến Sở Bích Đình cùng Hàn Tử Tây khó có thể vượt qua. Hàn Tử Tây nói xong liền xoay người. "Hàn Tử Tây!" Sở Bích Đình ở phía sau gào thét, "Mày mới không có tư cách nói tên của anh ấy, mày không có tư cách." Nói rồi, nước mắt cô ta chảy xuống, đó là người cô ta yêu nhất, vốn đã nói đợi cô ta đến 20 tuổi Bọn họ sẽ kết hôn, bọn họ muốn sinh một nam một nữ, như vậy liền trở thành hòa hợp, con trai giống cô ta, còn con gái thì giống anh. Chính là mơ ước tốt đẹp như vậy lại kết thúc trên tay Hàn Tử Tây. 13 năm, cô ta từ thiếu nữ 16 tuổi liền biến thành gái ế sắp 30, trong 13 này, không cô ta không lúc nào là không hận Hàn Tử Tây. Không có kỹ thuật, Hàn Tử Tây, giờ tao liền cho mày nhìn, kỹ thuật của tao suốt cuộc có được không? Nhặt lên một mảnh kính bị vỡ trên mặt đất, Cô ta từ sau lưng Hàn Tử Tây lao vào tới. Sở thích của Lạc Vân Khuynh chính là phi tiêu, mà Sở Bích Đình yêu hắn như vậy, cho nên cô cũng đã từng âm thầm học qua. Cũng may thiên phú của cô không tệ, lại còn là người đứng thứ hai tại cuộc thi tài của trường năm ấy, mà người đứng đầu tiên đương nhiên là Lạc Vân Khuynh. Khi đó đám bạn học còn vẫn hay trêu kẻ bọn họ, tặng bọn họ danh hiệu cặp đôi thần tiêu, chỉ là những năm qua cô không có động tới mà thôi. Vì vậy Một mảnh vụn thủy tinh vô cùng bình thường bắn ra từ tay Sở Bích Đình, nhưng mảnh thủy tinh lại giống như có linh hồn, bay thẳng về phía Hàn Tử Tây, vừa nhanh lại vừa chuẩn. Hàn Tử Tây cũng không phải tự đắc không thèm né tránh, mà cô vốn tránh không biết được điều gì bất thường, nên bước chân vẫn không thay đổi. Hàn Tử Tây không có phát hiện được là bởi vì giờ phút này, tâm tình của cô đã không còn bình tĩnh nữa, và cũng là do cô không biết được Sở Bích Đình còn có loại năng lực này. Lạc Vân Khuynh, một người anh luôn đối tốt với cô vô điều kiện. Anh Khuynh, nguy hiểm ngày càng gần, nhưng Hàn Tử Tây vẫn không hề phát giác. Sở Bích Đình thấy thế, nụ cười trên mặt đã bắt đầu trở nên dữ tợn. Hàn Tử Tây, để xem lần này mày còn có thể thoát chết hay không. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng khéo léo đột nhiên xuất hiện. Khoe trưng. Lúc đó Hàn Tử Tây chỉ nghe được một tiếng anh kinh hãi. Ngay sau đó, là tất cả người cô bị bực lực đạo đẩy mạnh, té nhào xuống nền đất. Một tiếng rên khẽ vang lên. Céo lại suy nghĩ, không biết đã bay đến nơi nào của Hàn Tử Tây. Hàn Tử Tây xoay người nhìn về phía người đang nằm trên giường, thấy cô ta muốn giãy dụa đứng lên, cô đành đi tiến lên nói, "Đừng động, trên người cô còn có vết thương." Thái độ của Hàn Tử Tây vẫn lạnh nhạt như thường ngày, theo kinh nghiệm của cô, một cô gái bỗng nhiên từ nơi nào nhảy ra cứu cô, cũng rất có thể là một âu dương lâm thứ hai. Cô gái kia giống như không để ý đến thái độ của Hàn Tử Tây, lại còn cười với cô. "Được" Tôi có thể làm phiền cô lấy cho tôi một cốc nước không? Được, Hàn Tử Tây lấy cốc nước cho cô gái đó xong, sau khi uống nước, cô ta cũng rất tự nhiên mở miệng giới thiệu bản thân. "Xin chào, tôi tên là Mộ Cẩn Du, còn cô thì sao?" Cô gái tên Mộ Cẩn Du này dường như rất thích cười, đôi mắt của cô ấy vốn rất đẹp, khi cười lên lại lấp lê những vì sao sáng long lanh, lông mi của Mộ Cẩn Du cong dài, hai con mắt mênh mông, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng là bất kỳ một người đàn ông nào cũng sẽ thích loại con gái như vậy. Hàn Tử Tây, ngươi điệu của Hàn Tử Tây vẫn luôn lạnh nhạt. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Không cần, không cần đâu, tôi cũng chỉ là mèo mù vừa ca rán mà thôi. Mộ Cẩn dù khoát tay lại đụng đến miệng vết thương làm cho một cơn đau lại ập đến, nhưng vẫn còn quan tâm đến Hàn Tử Tây. Còn cô có thấy sao không? Tôi không sao. Hàn Tử Tây nói, cô nói cho tôi số điện thoại của người nhà cô để tôi liên lạc với họ, đỡ cho họ phải lo lắng. Mộ Cẩn Du nghe vậy, sắc mặt liền tái nhợt thêm vài phần. Vẻ mặt cô đờn nói, "Không cần, tôi không muốn gặp bọn họ." Nhà đầu chết tiệt, cháu không muốn gặp chúng ta, vậy thì cháu muốn đi gặp ai nào?" Một thanh âm của phụ nữ vang lên, cánh cửa cũng bị đẩy vào. Tiến vào là một người phụ nữ trung niên, trên người mặc đồ hiệu đắt tiền, nhưng tính tình không tốt chút nào, không ngừng chỉ vào đầu Mộ Cẩn Du, "Nhà đầu chết tiệt kia, có phải cháu muốn trơ mắt nhìn chúng ta chết hay không?" Tự bản thân cháu thấy mợ và cậu đã đối xử với cháu như thế nào, cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa từng xem cháu là người ngoài, chúng ta đối xử với chị của cháu như thế thì đối xử với cháu cũng không hề kém. Hiện tại hứa ra gặp nạn, một việc nhỏ như vậy mà cháu lại ra sức từ chối. Mộ Cẩn Du làm người cũng không cần phải phong ơn bội nghĩa như vậy chứ. Mợ, Mộ, mộ Cẩn Du đã khóc nức nở, cháu biết rõ hai người rất tốt với con, nhưng là cháu thật sự Mợ, mợ bảo con làm cái gì cũng được. Nhưng cầu xin mẹ đừng bắt con gả cho người đó. "Vì sao?" người phụ nữ ngay vậy rất tức giận. "Mộ Cẩn Du, vậy thì cháu nói cho mẹ nghe một chút, vì cái gì không lấy chồng, cháu có thể gả cho Sở gia, chính là phúc phận tu luyện mấy đời, nếu không phải vì họ của cháu đã kết hôn thì mẹ nói thiệt cho cháu biết, chuyện tốt như vậy cũng không đến phiên cháu đâu." "Sở gia? Người nào Sở gia?" Tuy họ Sở bề thị không thiếu, nhưng ngay người phụ nữ này nói, giống như là cánh cửa của Sở gia không hề thấp. Ngưỡng của sở da cũng không thấp, cũng chỉ có... Nhưng mà vị thiếu da này là vị nào? Sở hảo, suy cho cùng cũng chỉ có hắn mà thôi. Hắn cùng với mộ cần du còn chưa kết hôn, tuổi tác tương tự, chỉ tiếc hắn với cha sở văn hiên của mình đều là một loại người giống như nhau, thanh danh không tốt, ăn chơi, nhậu nhẹt, gai gú, bài bạc, hút trích, mọi thứ đều biết. Người ta đang nói chuyện nhà, cô ở đây không tiện, hắn từ tay nói. Các vị cứ tiếp tục trò chuyện, Người phụ nữ nghe thấy có tiếng lạ vang lên, liền nhìn về phía vừa phát ra giọng nói đó, giống như vừa mới phát hiện ra cô, lập tức hỏi Mộ Cẩn Du: "Ai vậy?" "Không ai cả." Mộ Cẩn Du hững trả lời, đối với Hàn Tử Tây nói: "Cô đi về trước đi, tôi không sao." Mộ Cẩn Du cho tới bây giờ đều là cô gái ngoan ngoãn, biết nghe lời, lần này phản kháng kịch liệt như vậy, khẳng định là có người thêm dầu vào lửa, mà những người thêm dầu vào lửa này, đếm những người phụ nữ thực hiện trên người Hàn Tử Tây Xem ra cũng không ít. Nhìn lại thái độ chanh né của Mộ Cẩn Du, ngay cả giới thiệu cũng không dám, chắc chắn có điều mờ ám. Đứng lại, ánh mắt người phụ nữ nhìn Hàn Tử Tây lập tức thay đổi, cô chính là người giúp nó chạy trốn. Không phải là Mộ Du nói, không phải là cô ấy, là cháu cũng không phải cháu chạy trốn, cháu chỉ muốn gặp mẹ mình nên nhờ cô ấy một chút. Cháu câm miệng. Người phụ nữ đi đến trước mặt Hàn Tử Tây, vị tiểu thư này làm bạn đều là muốn bạn mình gặp được người tốt. Tôi còn là lần đầu tiên gặp một người bạn như cô, không biết muốn tốt cho bạn mình như vậy. Cô hãy nói một chút, Sở Thiếu có cái gì không tốt? Thần là tổng giám đốc của HC, cần du nhà tôi vì cái gì mà không thể cưới cho anh ta được? Bà nói cái gì? Hàn Tử Tây không thể tự tưởng nổi, người cô ấy cưới là Sở Trạm Đông? Đúng vậy, cô ta làm gì mà lại phà đứng như vậy, đôi mắt trừng lớn như vậy thật dọa người. Hàn Tử Tây nhìn mộ Cẩn Du một cái, cái gì cũng không nói, liền rời khỏi phòng vậy. tai sở ra, đối với tin tức này, khiếp sợ không chỉ có mình cô mà còn có sở Trạm Đông. Bà nội, bà nói đùa cái gì vậy? Lão phu nhân trở về lần này không hề đơn giản, bây giờ còn muốn hắn cưới một cô gái khác. Thái độ của lão phu nhân đối với Hàn Tử Tây, con người tối đen chợt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Không có nói đùa, lễ cưới đã được định. Sở lão phu nhân ôn tồn ngồi trên sofa, không phải là thương lượng mà là ra lệnh. Hôn ước sẽ tổ chức vào ngày mai. Ngày mai Ngày mai vừa đúng lúc là chúc mừng cho một năm. Bà nội là muốn con phạm tội trùng hôn sao?" Sở Trạm Đông cười nói. "Bà nội, hiện tại đang là thế kỷ 21, chỉ có thể cưới một người mà thôi." 16 năm trước cứng rắn buộc một hạn tử tây vào người hắn, 16 năm sau lại lặp lại chuyện cũ. "Đây." Lão phụ nhân đem một tờ giấy từ trong túi ra, bỏ trên mặt bàn, Sở Trạm Đông mở ra thấy được là đơn ly hôn, cũng đã định ngày ly hôn, nhưng thư này hắn lại chẳng hay biết gì. Sở trạm đông nhìn thẳng mặt sở lão phu nhân khiêu mi nói Bà nội, thủ đoạn của bà rất cao thay Cái thứ này chưa từng đến thay cháu Cháu cần phải kiểm chứng Đúng vậy, sẽ không phải là dùng tiền làm giả chứ Hàn thử tay bước nhanh từ cửa đi vào phòng khách Đoạt lấy giấy từ trong tay sở trạm đông Nhìn thấy mắt lão phu nhân Không hề chớp Tiếng áo đỏ trong nhẹ mắt đã sang đầy Người cô kính yêu nhất là lão phu nhân Rõ ràng Hàn thử tay nằm lấy giấy ly hôn trên tay trên mu bàn tay nổi lên gân xanh càng lúc càng rõ ràng bà nội, cháu có thể kiểm tra một chút không giấy ly hôn đương nhiên không thể là giả được phía trên chính xác lệnh của cô bà nội, phía trên đỉnh đầu cho đèn ngọn đèn sáng rửa rỡ chiếu vào con người của hàn tử Tây có thể nhìn thấy ánh mắt cô bây giờ lói lên tiết sáng cô đưa tay cầm giấy ly hôn lên thứ cho con nghiêu rốt kính xin bà nội chỉ rõ những chỗ mà con đã làm sai sợ lão phu nhân năm nay đã hơn 70 tuổi Mái tóc so với hai tháng trước khi rời khỏi nhà trắng thêm không ít, khuôn mặt dường như cũng là già đi một chút, nói tóm lại, bà đích thực đã thay đổi, ngay cả thái độ đối với cô cũng hoàn toàn thay đổi 180 độ. Ngủ dốt, lão phu nhân ánh mắt giễu cợt, bi thương hiện lên rõ nét. "Tiểu Tây, từ lúc cháu theo ta tiến vào trong sở gia, lão phu ta đối xử với cháu không phải là ruột thịt mà còn hơn cả ruột thịt, vì muốn giữ chân cháu ở lại đây lâu dài." ta đã ép buộc cháu trai duy nhất của mình lấy cháu làm con dâu, nuôi từ bé bảo vệ cháu ở mọi nơi, không hòa thuận qua nhau, cũng đành, chính là tiểu tây, cháu còn không có vừa làm cái gì, hay cháu còn muốn làm cái gì, đều có thể nói thẳng ra vì sao cháu lại phải làm như vậy chứ cháu có biết hay không, khi thấy cháu cùng, thôi cũng là trách ra, biết rõ dừa hái xanh không ngọt, vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình, cháu cũng không cần phải giả vờ nữa, ta cũng không trách cháu được Tư Tư sao cũng lưu lại sở gia nhiều đến như vậy, ta cũng âu dương gia, đã sao đổi qua. Mặc dù Âu Dương Lâm không chịu gặp mặt, nhưng nói như thế nào, hắn cũng là người thừa kế duy nhất của Âu Dương gia, hay đứa đã 5% cổ phần công ty sở thị, cứ coi như là của hồi môn cưới của cháu đi. Thị gia không chỉ riêng rời chạm đông quý vợ, mà cô còn phải lấy người khác. Bà nội, bà hy vọng cháu sẽ trả lời như thế nào đây? Con mắt Hàn Tử Tây càng lúc càng ứng hồng, cô nghĩ muốn chịu đựng nhưng căn bản là không nhịn được tự giễu cửa chính mình. Giả vờ. Đúng vậy, một đôi gian phu dâm phụ bị bắt quả tang tại trận, nếu cảm thấy oan ức thì đúng thật là giả vờ quá rồi. Ai cũng có thể không tin, cô cho rằng bản đội xe khác cũng là cho xu đối xử với cô tốt hơn đi chăng nữa, dù sao cũng không phải là rụt thịt, lại chính mắt thấy cảnh tượng như vậy. Lão phu nhân cùng Sở gia mấy ngày qua có điểm bất thường, cô cũng đã đoán ra được phần nào, thì ra trong mắt họ thật sự tin rằng cô cùng Âu Dương Lâm quan hệ bất chính với nhau. Cảm ơn bà nội, xin hỏi ngày cưới của cháu là khi nào? Cũng là ngày mai. Nói lời này xong, cũng là lấm lúc đáy mắt lão phu nhân xẹt qua một chút tiệt sáng phức tạp do dự. Ngày mai sao? Hàn Tử Tây gật đầu. Ngày mai thật đúng là ngày tốt đây. Đúng rồi bà nội, cháu có thể đem 5% cổ phần đổi thanh cái khác không? Cháu muốn cái gì? Cứ việc nói. Lão phu nhân rất học phòng nói, chỉ cần la sở ra ta có. Tiểu Tây, bà nội có lỗi với ngươi, Bất kỳ cái gì sao? Hàn Tử Tây dường như không yên tâm, hỏi lại lần nữa để xác nhận. Bất kỳ thứ gì của sở gia, ban hội đều đồng ý cho cháu. Đúng, được lắm. Hàn Tử Tây xoay người nhìn khắp sở gia, đây là nơi mình bắt đầu sống từ lúc 8 tuổi, tới bây giờ đã được 16 năm. Mới vào sở gia, cô giống như một tiểu thư nhà giàu, vô cùng hiếu kỳ tò mò, nhưng rồi cũng không dám tự tiện làm bất cứ điều gì theo ý mình. Thời gian từ từ trôi qua, bây giờ suy nghĩ lại 16 năm qua quả thật không hề ngắn, ở chỗ này cô gần như không thể làm được một việc gì chân chính, cũng không được mong muốn bất cứ thứ gì của chính mình, bây giờ có thể rời đi, quả thật là một cơ hội rất quý báu. Chỉ là vẫn không thể. Nơi này không chỉ là nơi cô ở trong suốt 16 năm qua, mà còn có thu hồi ánh mắt từ bốn phía, Hàn Tử Tây nhìn thẳng vào lão phu nhân. "Bà nội, cháu đã dọn xong, cháu nói đi." Lão phu nhân không phát hiện thấy điều khác thường trong mắt của cô. Hàn Tử Tây gật đầu, đưa tay chỉ một phía. Hàn Tử Tây tiện tay chỉ về một hướng, âm lượng tuy nhỏ nhưng giọng nói lại tràn đầy khí phách. "Cháu muốn anh ấy ở Sở gia bất luận cái gì, cháu đều không muốn, cháu chỉ muốn anh ấy." Nhìn thấy ngón tay như ngọc của cô thiếu chút nữa đã chạm phải những cái mũi của hắn, con ngươi Sở Trọng Đông đen lại, thoáng chốc ánh lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng có thể ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra, khóe miệng tại nơi hai người kia không nhìn thấy, đúng là hơi cong lên. Tiểu Tây, sắc mặt Trung Huyền thay đổi, mang theo vài phần uy nghiêm. "Không phải bình thường, cháu nghe lời bà nhất sao? Quả nhiên là có tình cảm sao? Đối với việc ly hôn, không phải ngày trước cháu trai của bà suốt ngày nói ở bên miệng, bà cũng đã từng nói qua toàn bộ ngài ý kiến của bà sao?" "Bà, bà không muốn sao?" Biết rõ ý tứ trong lời nói của bà, dù vậy lời nói của Hàn Tử Tây vẫn mang nét ủy khuất. "Vừa rồi, chính bà nội đã đồng ý mà, chỉ cần cháu nói ra, sợ ra bất luận cái gì?" đều sẵn lòng cho cháu. Bà đồng ý với cháu sẽ cho cháu bất cứ vật gì của Sở gia. Tiểu nhã đầu này bình thường nhìn rất hiền lành ngây thơ, nhưng hóa ra lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Ba, có phải là bà nhớ lầm rồi không?" Hàn Từ Tây cười như không cười. "Cháu vừa mới nói muốn em 5% cổ phần của công ty đổi thành thứ khác, từ đầu đến cuối cháu đều chưa nói qua cái khác cụ thể là cái gì. Bà cũng đã đồng ý với cháu, chỉ cần là Sở gia có, không cần biết là thứ gì." Chúng ta giống như ai cũng không nói, đó là cái gì đi? Cháu, cháu biết rõ thiếu gia không phải là đồ vật." Hàn Từ Tây nhếch mày, nhưng bà nội giáo nói, "Anh ấy không phải là người của Sở gia sao?" Cô gái này còn dám khiêu khích bà nội, gan của cô cũng quá to rồi, nhưng cũng không thể không nói. "Hắn thích cô." Đợi một tí, khi trong lòng Sở Trạm Đông xuất hiện ba chữ kia, khiến mặt hắn đen lại. "Thích cô sao? Vừa rồi cô còn nói móc hắn?" Bằng hắn không phải là thứ đồ vật. Tốt lắm. Bà nội cho cháu hỏi một vấn đề, là bà có thể cho cháu biết vị tiểu thư mà bà sắp xếp cho cháu là ai không? Ngày mai phải kết hôn, vậy mà cháu còn không biết gì về vợ tương lai của mình. Sở Trầm Đông trầm tĩnh lên tiếng, đôi mắt sáng lên nhìn Hàn Tử Tây, thâm ý rõ ràng, dù đang nói với Sở lão phu nhân nhưng vẫn ung dung khiêu khích cô. Đây là tài liệu về cô ấy. Bà nội lấy ra một chiếc túi da, xem ra việc này đều có chuẩn bị. Sở Trọng Đông mở ra, khi nhìn vào tờ giấy, tại thời điểm thấy tấm hình nhỏ trên đấy, đôi mắt đen bỗng nhiên co lại, nhưng chỉ trong giây lát rồi biến mất khẽ nói: "Mộ Cẩn Du." "Đúng," bà nói tiếp, "Đây là cháu ngoại của Hứa Gia, 6 năm trước mẹ con bé qua đời, được Hứa Gia nhận nuôi, giờ đã 20 tuổi, tính cách và ngoại hình cũng không tệ, cũng là đúng lúc." Bà không hề chớp mắt nhìn cháu trai thâm ý nói: "Cháu thật sự không muốn lấy sao? Nếu bỏ qua cái thôn nhỏ này, Vậy thì không phải cả khách sạn cũng sẽ không tới tay cháu sao? Bà sam chắc cháu trai sẽ đồng ý, nhưng hành động kế tiếp của hắn lại để cho lòng bà càng thêm bất an. Sở Trạm Đông cầm tài liệu trong tay, hướng về phía mặt bàn ném lên, ánh mắt nhìn về phía bà nội không thèm để ý tới. Quyền chủ động giống như không trong tay cháu. Hắn đứng dậy ôm trọn vòng eo Hàn Tử Tây, như mọi người vừa rồi đã dao ước, cháu bây giờ là của cô ấy, bà hay là hỏi cô ấy đi. Hắn khều nhẹ cằm dưới của Hàn Tử Tây. Bộ dáng tư kỷ mê hoặc, bà xã thân yêu, không, là vợ trước mới đúng, vợ trước yếu dấu, vận mệnh của anh giao cho em đấy, nhưng bạn lần đừng để anh thất vọng đấy. Không khí giữa hai người dường như không đúng lắm, Hàn Từ Tây có thể cảm nhận được. Đặc biệt vẻ mặt của Sở Trạm Đông vừa rồi lúc xem tài liệu, tuy thái độ chỉ trong giây lát, nhưng cô vẫn nhận ra được, Mộ Cẩn Du, ở bên cạnh hắn 16 năm nhưng cô vẫn chưa từng nghe qua tên của người ấy. Thế nhưng, bằng nội có thể tìm được cô ta?